súng triều thanh xuất thân là kỵ binh quen đánh trên mình ngựa bây giờ mất ngựa chân tay trở nên luống cuống đào kỳ phi ngựa chạy vào trang đám kỵ binh hô lên một tiếng đuổi theo khi chúng vừa tiến vào đến cổng thì huýt huýt ngựa vấp dây trăng ngã lăn hất đám kỵ binh xuống đất đám trắng đinh từ chỗ núp nhảy giết hết đám kỵ binh rồi cắt đầu treo cổ lên cổng trang đào kỳ đang hứng chí Thì thấy lửa bốc lên ngập trời tại Phù Thái Thú Nó biết cha và anh đánh chiếm cảng bắc Vội cùng đám gia nhân lên ngựa bỏ chạy ra biển Thì cuộc di tàn bằng thuyền gần hoàn tất Mọi việc đến đây là yên ổn rồi Hiện các đội kỵ binh của Cửu chân đóng ở phía nam 50 dặm Chúng có điều động đến ứng cứu thì cũng phải tới sáng Ta chỉ lo đội kỵ binh giao trì đóng cách đây không xa Chúng thấy Phù Thái Thú bị tấn công Tất kéo tới cứu viện Vậy con dẫn huỳnh đệ Trăng Đinh Phụng chiến đổi An Tuy để đề phòng Nếu thấy kỷ binh giao chỉ tới Thì dùng tên bắn và đốt lửa làm nghi binh Còn cố ý chần chờ hầu bố con Có thì giờ cướp chiến thuyền Hoàng thiều Hoa nói với đạo phu nhân Sư mẫu Việc bảo vệ gia đình là hệ trọng Còn với tiểu sư đệ Đi chặn giặc cũng đủ rồi Đại sư ca chí dũng hơn người Cần ở đây giúp sư mẫu Đào phu nhân thấy lời thiểu hoa đúng. Bà bảo đào kỳ. Sư tỷ võ công cao nhưng ứng biến không bằng con. Vậy mọi chuyện nhất thiết còn lo ứng phó. Nhưng phải nghe lời sư tỷ. Đào kỳ thấy mẹ coi trọng mình. Nó thích lắm. Nó nhảy vọt lên ngựa cùng thiểu hoa hướng về an tuy. Nó kiếm chỗ cho huynh đệ trắng đinh mai phục. Nó lại chỉ huy trắng đinh khuẩn đá chất lên cao. Khi cần sẽ vần đá xuống càn giặc. Công việc hoàn tất mau chóng, Đào Kỳ đến ngồi bên sư tỷ Hoàng Thiểu Hoa. Các đệ tử Đào Trang, Nam có, Nữ có, nhưng Đào Kỳ sung ái nhất là Tam Sư tỷ. Văn tính Thiểu Hoa, Ôn Nhu, Văn Nhã, Văn Võ Học đều thành đạt, được cả sư phụ, sư mẫu thường yêu. Nàng nói gì, Đào Hầu cũng nghe, xin gì cũng cho. Mỗi khi Đào Kỳ nghịch ngợm, phá phách, nó bị cha ra lầy, thì thiều Hoa lại năn nỉ dùm. Giết rồi chị em thành thân mật Hôm nay biến cố trọng đại xảy ra Nhà cửa tan nát Bố mẹ, các anh, các sư huynh Lăn mình vào trốn nguy hiểm Nó lại được ngồi bên cạnh sư tì chờ giặc Đào kỳ nói khẽ vào tay thiểu hoa Em chỉ mong bây giờ Có một tên tướng hắn đẹp trai Hào hoa phong nhã từ đây Chúng mình khỏi cần đánh Chị chỉ việc liếc mắt một cái Nó cũng tè lăn xuống đất rồi Như vậy khỏi phải đổ máu Tiểu Hoa lấy tay cốc vào đầu Đào Kỳ một cái. đã đến lúc này mà em cũng đùa được ư? Với bản lĩnh của Đào Kỳ thì nó tránh cái cốc của Hoàng Thiều Hoa dễ dàng, nhưng nó cứ để cho sư tỷ cốc. Nó tiếp. Tại sao sư tỷ cốc em? Bình thư nói rằng không đánh mà thắng, không tổn nhân mạng mà thắng, không tổn lương tiền mà thắng thì là đại tướng giỏi. Nếu sư tỷ gặp tướng hắn đưa mắt một cái cho nó hồn siêu phách tán thì sư tỷ đã trở thành đại tướng của lĩnh nam rồi tiểu hoa định nói thì đào kỳ bịt miệng nàng lại ghé vào tay Xịt một tiếng tiểu hoa lắng tai nghe quả có nhiều tiếng lộp cộp như tiếng ngựa phi tiếng lộp cộp mỗi lúc một gần đào kỳ ghé tay xuống đất rồi đếm một hai ba Ôi nhiều lắm cả một trăm ngựa đang tiến đến chỗ nó ẩn một lát sau đoàn người ngựa đi tới đốt đuốc xoáng loà đào kỳ đợi cho đoàn người ngựa tới gần mới phất tay ra hiệu tràng đinh bắn tên lửa vùn vụt về phía trước cò rừng bốc cháy ngùn ngụt đội quân đang đi ngừng lại dàn ra chờ Viện tướng chỉ huy gò ngựa quan sát một lúc không thấy động tĩnh gì y phất tay cho quân tiến lên vừa lúc đó một mũi tên xé gió bày tới y lặng người bắt lấy tuy bắt được tên nhưng y cảm thấy cánh tay tê bút Biết người bắn không phải là thứ binh lính tầm thường Mà là một cao thủ có nội lực Tiếng tên mới xít lên như vậy Y cầm mũi tên lên coi Thấy chuôi tên khắc một bông cúc Nét chạm trổ hoa mỹ Y lớn tiếng hỏi Cao nhân nào xin xuất hiện để tương kiến Nhưng không có tiếng trả lời Vèo Một mũi tên khác xé gió bay tới Rồi hai, rồi ba, rồi bốn mũi Nối đuôi nhau Y tung người khỏi yên ngựa Ba mũi tên bay sát qua dưới trần y một mũi trúng giữa trán con ngựa con ngựa đau quá hí lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất dãy đành đạch viên tướng hán kinh hoàng nghĩ người y bắn tên dường như không có ý hại mình nếu không thì vừa rồi lúc mình còn ở trên không y bắn mấy mũi tên nữa thì mình chết rồi phía sau có tiếng người rú lên tiếng người ngã ngựa tiếng người la hoàng y nhìn lại Thì ra ba mũi tên không trúng người y bay ra phía sau trúng ba kỳ mã Kỳ lạ ở chỗ, ba kỵ mã đều bị trúng y giữa cổ, chết ngay lập tức Y toát mồ hôi nghĩ Người y bắn tên này là tiễn thù, không phải tầm thường, nội lực không kém gì mình Rõ ràng y không muốn sát hại mình, chứ không mình đã chết rồi Y nhảy xuống đất, nhổ tên ra coi thì thấy ba mũi tên bắn chết ba kỵ mã phía sau chui đều khắc bông hoa cúc mũi tên bắn trúng ngựa của y thì có khắc bông hoa đào tù sọt đỏ chói y cầm mũi tên để đoán tung tích kẻ bắn thì thấy bốn mũi tên khắc bông hoa cúc tỏa ra mùi thơm thoang thoảng làm y cảm thấy say say chắc người bắn mũi tên này là một giai nhân nếu không sao lại có mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua qua đúng như vậy Người bắn mũi tên vào người y đầu tiên là Thiều Hoa, mũi tên bắn trúng ngựa của y là Đào Kỳ. Biểu hiệu của Thiều Hoa là bông cúc, nên trên kiếm cũng như trên tên, mũi tên đều khác bông cúc. Còn Đào Kỳ thì lấy biểu hiệu chung của cha, anh trên tên khắc bông đảo. Viên tướng chỉ huy đội quân quát lớn. Ta là Nghiêm Sơn, xuất thân nghĩa hiệp, chọn đời kính trọng những anh hùng hào hán vậy cao nhân nào đó xin xuất hiện để được tương kiến vèo vèo vèo một bóng mặc áo vàng đã nhảy đến trước mặt nghiêm sơn y định thần nhìn kỹ thì ra là một nữ lang tuyệt thế y chưa kịp phản ứng thì thấp thoáng một cái nữ lang đã rút kiếm đầm y động tác nhảy đứng rút kiếm đâm thần tốc vô song. y trầm người tránh đưa đào đỡ Đào kiếm chạm nhau tóe lửa Cả hai người cùng lùi lại Hồ khẩu y cảm thấy tê trồn Nữ làng đã tra gươm vào vò khoanh tay đứng nhìn y Tiểu nữ họ Hoàng Tên Thiều Hoa xin kính chào Nghiêm Tướng Quân Nghiêm Sơn tuổi còn trẻ Khoảng 25-26 Rất anh tuấn Võ công thuộc loại cao thủ vùng Quế Lâm Chàng hiện là Bình Nam Đại Tướng Quân Tước lĩnh Nam Công ủy Quy quyền bao trùm toàn lĩnh nam như một ông vua con. Nghiêm Sơn tự hào là anh hùng vô địch, từ khi sang sao trì đến giờ chưa một người Hán, người Việt nào địch nổi y. Không ngờ trong đêm nay, chàng gặp một thiếu nữ Việt tuyệt sắc, bắn mấy mũi tên mà một mũi tên làm chàng suýt bò mạng, cảm thấy vị phục tài, trọng vị sắc, chàng hướng vào Thiều Hoa đáp lễ. Thì ra là Hoàng cô nương Không biết cô nương đối với đào lạc hầu thế nào? Thiểu hoa đáp Đào tiên sinh là minh sư của tiểu nữ Nghiệm sơn gieo lên Người xưa nói hữu minh sư tất hữu cao đồ Nghiệm mẫu nghe danh lão tiên sinh từ lâu mà chưa có dịp tương kiến Không ngờ đêm nay lại gặp cao đồ của người Tại hạ với đào lạc hầu tuy chưa có duyên gặp gỡ mà lòng đầy kính phục Chúng ta vốn không thủ không oán Tại sao cô nương lại đón đường, bắn tại hạ mấy mũi tên, suýt bỏ mạng? thiều Hoa không phải là người cơ trí như Đào Kỳ nên đáp. Đào Trăng lập lên đã bảy đời, mươi 184 năm, lúc nào cũng an phận làm ăn. Thuế sưu nộp đủ, không hiểu có tội gì mà lĩnh Nam Công lại họp những 15.000 quân, viện thêm một sư kỵ ở Giao Trì để vào đánh phá. Tự quân tự xưng là người anh hùng nghĩa hiệp, xin giải thích cho. Nghiêm Sơn nghe Hoàng Thiều Hoa nói Chàng cau mày, Quay lại nhìn Nhâm Diên Ánh mắt của chàng toát ra Hào quang cực mạnh Đầy vẻ nghiêm khắc Nguyên Nhâm Diên Xuất thân là người đọc sách Được cử sang làm thái thú Cựu chân từ thời Tây Hán Khi vững mãng cướp môi nhà Hán Thì y theo Vương Mãng Cường Nghiêm Sơn Cùng hợp phố Lục Hiệp Kinh Lý vùng Lĩnh Nam Thì y lại theo về nhà Hán Thời gian làm thái thú Y đã tổ chức Cửu chân trở thành một giang sơn riêng. Tuy mới thần phục Quang Vũ, nhưng Y vẫn có ý muốn tự lập như triệu đà ngày trước. Y dùng văn hóa trung nguyên làm cho năm lạc hầu Cửu chân theo Y. Hai lạc hầu khác bỏ mộng, phản hán phục Việt, đi vào đường văn hóa. Chỉ còn lại đào hầu, đinh hầu vẫn giữ nếp xưa, nuôi ý chí phục quốc. Bề ngoài Y thần phục Nghiêm Sơn, vì chàng được phong tới tước công, chức bình nam đại tướng quân, nhưng y vẫn muốn gây cho dân chúng chống đối chàng Hầu y có thể lật đổ chàng bất cứ lúc nào. Nhân đào Đinh Trang chống y. Y sai một số người Việt làm việc cho tế tác, phải phúc trình rằng đào Đinh Trang là nơi tụ tập của bọn đầu trộm đuôi cướp. Dân chúng bị hành hạ cực khổ. Y xin lĩnh Nam Công đem quân diệt hai trang đào Đinh. Nhờ đó y nhổ được hai cái đinh trước mắt. Mặt khác, Y sẽ nói với võ lầm lĩnh nam rằng nghiêm sơn là người độc ác đánh phá hai trang đào đinh như vậy thì một mũi tên y bắn được hai con chim nghiêm sơn ở xa mới đến không nắm vững tình hình nghe đào đinh trang là nơi tụ tập của trộm cướp chàng mới điều động thiết kỵ từ giao trì nhật nam vào để tiêu diệt chàng tới đây đã hai ngày tiếp xúc với dân chúng không là bao nhưng chàng cũng nghe được loáng thoáng rằng Đào, Đinh nổi danh là Cựu chân Song Kiệt Vì vậy chàng bắt đầu nghi ngờ Bây giờ đối trận với Hoàng Thiếu Hoa Chàng thấy ở nàng tỏa ra vẻ ôn nhu, văn nhã Với tuổi 17, 18 mà võ công không kém gì chàng Tiến thủ kinh người Nếu nàng định giết chàng thì chàng đã chết rồi Võ đạo như thế thì e rằng đến phái Quế Lâm nhà chàng chưa chắc đã đạt tới được Thì làm sao sư phụ nàng là Đào Hầu Có thể là trộm cướp như Nhâm Diên nói Vì vậy chàng đưa con mắt Nghiêm khắc nhìn Nhâm y dùng mình Nhâm Diên từ sau tiến lên y chắp tay hành lễ với Thiểu Hoa Làm gì có chuyện đó Không biết đứa nào bịa chuyện nói láo Như thế phải đem mà giết đi Bản chức lúc nào cũng kính trọng Đào Hầu Thì làm sao có thể mang quân đi đánh người Thiểu Hoa thấy Nhâm Diên vẫn còn dùng bản mặt giả đạo đức nàng bực mình quát lên nhâm diên ngươi còn chối ư sư phụ sư thúc ta từ lâu đã không phục hành động giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử của mi vì vậy mi muốn trừ diệt đào đinh trang với bản bộ quân mã mi thừa sức diệt hai trang tại sao mi còn cầu viện thiết kỵ từ giao chỉ đến sư phụ ta đã biết rõ lòng giả mi mi mang quân bất nhân đi đánh người nhân Sợ bị mang tiếng thiên hạ nguyền rùa mi muốn đổ tiếng ác cho người khác Hồi chiều My họp với lĩnh Nam Công Định rằng ngày mai mời sư phụ Sư thúc ta tới phủ thái thú Cầm chân lại, giết đi Rồi mang quân đi đánh hai trăng Sư phụ ta đã biết trước Nên thiên hạ thủ vi cường Người đã cùng các sư huynh, sư đệ Đột nhập vào phủ thái thú để giết mẹ, vợ con mi, Đến con chó, con mèo cũng không tha Nhầm riêng vẫn chối Ai đã báo tin thất thiệt cho đào hầu xin cô nương cho bản chức được biết để trị tội thiểu hoa biết nhầm diên là loại người xào quyệt nhưng nàng không phải là người cơ chí chưa biết trả lời sao để lột mặt nạ y thình lình ba mũi tên xé gió bay đến hai hướng ngực đầu nghiêm sơn một hướng cổ thái thú nhầm diên kinh lực khá mạnh nghiêm sơn rút đao gạt được cả hai còn nhầm diên y là quan văn nên không biết tránh nghiêm sơn nhún mình vọt qua ngựa nhầm diên đầy y ngát lăn xuống đất còn tay chàng bắt mũi tên nhầm diên thoát chết y phát run đứa đứa đứa nào hỗn lão giết giết y ra lệnh cho thiết kỵ tiến vây thiểu hoa vào giữa thiểu hoa cười nghiêm tướng quân anh hùng vô địch quế lâm mà lại dùng đại quân để đối phó với một cô gái việt sau đây nghiêm sơn biết phía sau thiểu hoa còn nhiều người mai phục nên mới có tên bắn ra chàng không biết là bao nhiêu người bàn tính quật cường chàng vẫy quân lui lại một mình tiến lên nhầm diên nói nhỏ với chàng xin tướng quân đừng chần chờ giải quyết mau vì phù thái thú đang lầm nguy nghiêm sơn là lĩnh nam công uy quyền như một ông vua con chàng không ưa bọn thái thú nhầm diên tích quang bây giờ giữa trận tiền nghe y thôi thúc chàng trao mày bực mình nhưng địa vị chàng là người lớn nên không muốn quát mắng y chỗ đông người Nghiêm Sơn thản nhiên hỏi thiểu hoa Xin cô nương tránh đường cho tiểu tướng đi Sau đây mấy ngày Tiểu tướng sẽ đến đào trang Bái kiến đào lão tiên sinh và cô nương Bỗng có tiếng quát Khoan Đào kỳ từ bụi cây vọt người ra Nó nhảy nhót mấy cái Đã tới trước mặt ngựa Nghiêm Sơn Nghiêm tướng quân Tam sư tỷ của tôi đây Vốn kính phục những anh hùng nghĩa hiệp Nhưng tiếc rằng Chưa gặp người nào vượt qua được bảo kiếm của người Vậy hôm nay tướng quân Cũng nên cho dân cửu chân Được biết qua về võ trùng nguyên Câu nói này Đào kỳ vừa có ý khích nghiêm Sơn vừa ngụ ý Sư tỷ tôi Là tuyệt thế giải nhân võ công cao Người chỉ khuất phục Đấng anh hùng võ công cái thế Nếu tướng quân Muốn lọt vào mắt xanh Thì phải thắng được sư tỷ của tôi đã nghiêm Sơn nói Chú em Phải chú em là Đào Kỳ không Ta mới tới đây đã nghe dành chú Một chiêu đánh ngã lữ trưởng Mã Dũng Hai chiêu đánh ngã lữ phó Triều Thanh Thực tài không đợi tuổi Đào Kỳ chắp tay đắp lễ Tiểu đệ không dám Nhâm diên thấy ba mũi tên lửa Màu tím bắn lên từ phủ thái thú Đó là tín hiệu cầu cứu Một lát lại thấy hai mũi tên Bắn ra từ cảng thủy quân Có lẽ cảng cũng nguy rồi Lòng y như lửa đốt Nhưng nghiêm sơn cứ như ngây dại trước sắc đẹp của tiểu hoa Nếu nghiêm sơn không là thượng cấp của y Thì y đã nổi quạo rồi Y nghĩ đến mẹ già, vợ con Không biết những gì sẽ xảy ra nếu phù thái thú bị đào trang đánh chiếm Y nói với nghiêm sơn Đại tướng quân, phù thái thú và càng thủy quân nguy cấp Xin đại tướng quân ra tay gấp cho Đào Kỳ biết rõ ý nhầm diên xen vào chia sẻ. Nghiêm tướng quân, tam sư tỷ của tôi chưa bao giờ gặp được người anh Tuấn võ cổng cái thế như tướng quân. Tôi tưởng hai vị nên nhân đêm thu đẹp như thế này, trao đổi câu thơ, luận kiếm hơn là chém giết nhau. Tướng quân đường đường tức phong tới lĩnh Nam Công, sao lại để cho một tên thái thú giết quyền, văn sốt, vũ rát, thôi thục. Câu nói này đánh trúng tâm sự nghiêm sơn. Chàng khoan thai bước xuống ngựa Hướng về Hoàng Thiều Hoa Nghiêng mình hành lễ Xin được cô nương dạy bảo Thiều Hoa rút kiếm tung lên không Rồi thu tay lại hành lễ Đó là luật lệ của phái cầu chân Nghiêm Sơn cũng vội đáp lễ Thiều Hoa vọt người lên cao Ánh kiếm bạc tà tà Đâm vào cổ Nghiêm Sơn Nghiêm Sơn đưa tay bắt kiếm Thiều Hoa kinh hãi nghĩ Thế kiếm của ta như vậy mà ít dám giờ tay bắt thì quả là gan cùng mình chiều kiếm đâm thẳng bỗng thu trở về rồi vòng lên đâm vào vai trái nghiêm sơn nhảy lui lại phía sau hai bước tiểu hoa đã đáp xuống đất nghiêm sơn thấy tiểu hoa vọt lên cao đánh mình hai chiêu thân pháp đẹp không tưởng tượng được chàng đứng ngây người ra nhìn nhâm diên nhìn về phù thái thú thấy lửa bốc cháy ngủ trời thì lòng nóng như lửa đốt Nhâm Diên vẫy tay, xua quần sông vào Đào Kỳ vọt về phía Nhầm Diên Khi còn lơ lửng trên không Thuận tay nó rút kiếm Đánh liền ba chiêu hiểm ác Nghiêm Sơn đang biểu diễn kiếm với Hoàng Thiểu Hoa Thấy thái thú Nhầm Diên lâm nguy Chàng vội lặng người đi đỡ kiếm của Đào Kỳ Chọn một tiếng Kiếm của Đào Kỳ bay mất Tay rách hổ khâu Máu chài đầm đìa Đào Kỳ ôm tay nhằn mặt Oái, nghiêm đại ca Người y lớn, bắt nạn nhỏ, như vậy không phải là anh hùng. Bản lĩnh kiếm thuật của Đào Kỳ đã luyện tới mức khá, nhưng sở dĩ y thất bại vì nguyên tắc võ thuật của lĩnh nam là dùng mau thắng chậm, dùng động chế tĩnh. Đây Đào Kỳ còn nhỏ tuổi, công lực chưa đủ, lại dùng sức mạnh đánh xa. gặp phải nghiêm sơn là người công lực thâm hậu, vì vậy nó bị bay mất kiếm. Nghiêm sơn cứu được nhâm duyên đánh rơi kiếm của Đào Kỳ nhưng y không vui. Vì Đào Kỳ vừa mồm năm, miệng mười Như cô ý nói rằng Ngoài Sơn ra không có ai xứng đáng làm anh rể của nó Vì thế mà chàng đánh rơi kiếm của nó Lại làm nó bị thương Nghiêm Sơn hơi hối hận Tiểu sư đệ, có sao không? Đào Kỳ làm bộ ôm tay nhăn nhó Mới rách tay, chảy máu Cả cánh tay tê liệt thôi, chứ chưa chết Nó nhìn về phía phù thái thú càng thủy quân thấy lửa cháy rực trời, nó biết rằng bố với các sư huynh đã thành công. nó quay lại thiều hoa gọi sư tỷ chúng ta đi thôi. lúc khác sẽ có dịp luyện kiếm với nghiêm tướng quân. hôm nay nể nghiêm tướng quân, chúng tôi mở đường cho nhâm diên đi. lực lượng đào kỳ chỉ có non một trăm người, mà quân của nhâm diên tới một nghìn, rõ ràng nó đang lâm nguy, nhưng nó cứ làm như nể nghiêm sơn mở đường cho y đi. kể ra nghiêm sơn chỉ cần phất tay trong chốc lát là chị em đào kỳ lâm nguy một mặt chàng muốn về cứu phủ thái thú một mặt chàng không muốn gây thù hận với thiều hoa chàng hướng vào thiều hoa hành lễ hoàng cô nương hẹn ngày tái ngộ đào kỳ gọi lớn khoan y lại nhảy bên thiều hoa phát một chiêu trên mái tóc sử tỳ rút lấy cành hoa đào bằng vàng nó nói với nghiêm sơn nghiêm đại ca em tặng anh món này bắt lấy Nó phóng cảnh hoa đào đến trước mặt nghiêm sơn Nghiêm sơn bắt lấy Mà mặt nóng bừng lên Nhưng chàng không quên liếc thiểu hoa một lần Rồi mới rời đi Đội quân hán đi rồi tiểu hoa giơ tay tát đào kỳ một cái Đào kỳ cười ha hả tránh khỏi À trời ơi đất ơi Sư tỷ đánh ông Mai à Thiểu hoa giậm Trần nói Sư đệ Ta mách với sư phụ đánh người một trăm roi vì tội này Đào Kỳ nghiêm nét mặt lại. Sự tỷ chỉ không hiểu được ý em ư. Hiểu gì? Thôi được rồi, đợi gặp bố mẹ đại ca. Đại sư ca, em sẽ nói. Bây giờ chúng ta đến cảng Bắc để lên đường. Đoàn người tiến ra phía bờ bể, men theo phía Bắc. Nhưng càng tới cảng Bắc thì thấy xác quân hán nằm la liệt. gầm đào vũ khí dài rác trên mặt đất. Xoanh chạy trái thành than đỏ sực Thiểu hoa nhận một thanh đao gãy liền còi Này tiểu sư đệ, đao này của Đinh gia Như vậy bố, mẹ đã cứu được cậu rồi Chúng ta biết chắc bố, mẹ, cậu Đoàn thuyền đại sư ca, đoàn của anh cả, anh hai Đều lên đường ra bắc Vậy chỉ còn đoàn của chúng ta mắc kẹt Còn nhị sư ca hiện ra sao? Việc trước mắt là con quân truy nã chúng ta rất gắt Chúng ta cần đi theo bờ biển về phía bắc để tìm thuyền lên đường. Có tiếng xin từ trong bụi rậm vọng xa. Hoàng thiều hoa chạy lại xem nàng la lớn lên. Nhị sư ca! Nhị sư ca! Đào kỳ cùng mọi người chạy lại thì thấy nhị sư ca trịnh quang mình đầy thương tích đang nằm đó xin. Thiều hoa xé vạt áo bằng bó cho sư huynh. Trịnh quang chỉ còn thoi thóp thở không nói được gì chân tay cũng không cử động được Đào Kỳ tự nghĩ Chắc nhị sư huynh đón gia đình đi cùng bố mẹ Trong cuộc chiến đấu bị thương Lạc tại rừng này Một nữ đệ tử ngoại đồ tên là Nguyễn Tường Loan lắc đầu trong mày tỏ ý nghi ngờ Đào Kỳ hỏi Tường Loan Không biết sư tỷ có cao kiến gì Tường Loan kéo Kỳ ra một chỗ nói Có điều hơi khác lạ Võ công của nhị sư ca rất cao Nếu bị thương thì phải do vũ khí Hoặc quyền trường của cao thủ Mới có thể làm sư huynh mềm man đến nằm ngất đi Đây sư huynh không có những vết thương chí mạng bằng vũ khí Mà chỉ có những vết thương bằng quyền cước ngoài ra Mà đến nỗi không nói ra lời Đó là điều lạ lùng Nhị sư huynh về đón gia đình Đi cùng với tên mã phu Nguyễn Ngọc Danh Vậy gia đình đâu? Danh đâu? Đào Kỳ Bảo Tường Loan Đợi gặp sư phụ, sư mẫu rồi tính Hoặc đi vài ngày, nhị sư huynh tỉnh dậy sẽ nói cho chúng ta biết Bây giờ đi kiếm thuyền đã Một gia nhân nói Vấn đề để tìm thuyền cho một trăm người cũng không khó Khó là gạo, nước, lương thực từ đây ra bắc Bây giờ đang mùa mưa ngâu, sóng biển rất lớn Nhất là cửa thần phù sẽ gì vượt qua nổi Đối với vấn đề địa lý, thì đào kỳ mù tịt, nó không hiểu cửa thần phù là gì. Nó hỏi người gia nhân, cửa thần phù là gì? Người đó nói, quê đệ ở cửa thần phù nên biết rõ. Ở đó có mấy con sông đổ qua, quanh năm gió thổi nước xoáy thành tròn. Một con thuyền đinh lớn đi qua, xoáy cuốn một cái, thuyền quay tròn bị lôi chìm xuống đáy. Bởi vậy mới có câu ca. Lênh đênh qua cửa thần phù Khéo tu thì nổi Vụng tu thì chìm Câu này có nghĩa rằng Câu này có nghĩa rằng Qua cửa thần phù chỉ có người nào phúc đức Mới sống được mà thôi Nguyên đào gia trang Thu nhận đệ tử có hai loại Bắt đầu tất cả đều là ngoại đồ Học võ, văn, giống nhau Nhưng những người có năng khiếu Ngộ tính cao Thì được thu nhận làm nội đồ Ngoại đồ thì xếp hạng theo tuổi mà gọi nhau Còn nội đồ thì xếp hạng ai nhập môn trước là sư huynh Đào hầu có ba con trai Không xếp theo thứ tự đệ tử mà xếp tuổi Bởi vậy Đào Kỳ luôn luôn là tiểu sư đệ Còn gia nhân trong nhà cũng đều được đối xử và xưng hô như đệ tử Đoàn người đi đến sáng thì tới một cửa sông nhỏ Thuyền đánh cá đêm đã trở về đầy bến Hoàng thiểu hoa bàn Bây giờ chúng ta lên bến kia Mua thuyền, gạo nước rồi lên đường Đào kỳ ngửa tay Sư tỷ cho tiền Luật lệ đào gia trang Không cho những đệ tử Con cái dưới 16 tuổi giữ tiền Nên trong người đào kỳ Một đồng cũng không có Bấy giờ tiền cừu chân Sử dụng là tiền hán Đúc bằng đồng Nên trên mỗi đồng tiền có niên hiệu của năm đúc Những loại tiền thông dụng là Kiến nguyên, bào, thông bào, chính hỏa thông bào Hồng gia thông bào, nguyện thủy thông bào. Cứ một trăm đồng ăn một lượng bạc và mười lạng bạc ăn một lượng vàng. Thiều hoa điều khiển cuộc di chuyển của gia đình. Tiền bạc nàng đều giao cho người khác giữ. Trong người chỉ có một nén vàng mười lượng và mấy trăm đồng tiền. Nàng móc ra đưa cho kỳ. Em đi mua thuyền đi. Dầu sao đào kỳ chỉ là đứa nhỏ, không thông thế tục, nó rụt tay lại. Sư tỷ đi mua đi, em đi theo, chị em biết mua đâu. Trong đám đệ tử đi theo Hoàng Thiểu Hoa, hầu hết là gái. Có nhiều người thông thạo chợ búa, một người bảo Đào Kỳ. Tiểu sư đệ, chị đi với em. Người đó là Tường Loan. Loan võ không giỏi, nhưng tuổi đã trên hai mươi. xuất thân là con nhà buôn, nên thảo thế tục. Đào Kỳ bảo Thiểu Hoa. Sư tỷ... Chị dẫn anh em vào khu vườn hoang kìa ẩn nấu, đợi chúng em mua xong sẽ ra. Loan dẫn Kỳ đến xóm trài. Dân xóm trài thấy hai người mặc quần áo sạch sẽ, lưng đeo bảo kiếm, thì biết là người hào kiệt. Đào Kỳ thấy ông lão khoảng bảy mươi, đang ngồi nhìn trời, mắt như mơ màng một chuyện gì. Y tiến tới, chắp tay hành lễ. Cháu kính chào bác. Ông lão nhìn Loan, Kỳ, Đầu đầy nghi vấn hỏi. Hai cháu chắc từ xa đến. Đào Kỳ đáp thực. Chúng cháu từ phương Nam tới đây. Ông lão gật đầu, chỉ vào trong nhà. Hai cháu đói lắm rồi, vào nhà kiếm tí xôi ăn đi. Đào Kỳ thấy ông lão, hiện ra vẻ thiện cảm, không do dự nó đi theo sau. Ông lão chỉ dùng bếp. Cháu nhìn xem có gì lạ không? Đào Kỳ liếc mắt nhìn trong bếp có khoảng 7 tám người đàn bà đang nấu bảy tám nồi cơm lớn, một số người đang chặt những con cá khô thành miếng nhỏ. Tường Loan hỏi cụ: "Thưa cụ, chắc nhà sắp có việc làm đồng hoặc làm dãy lớn nên chuẩn bị nấu cơm nướng cá khô?" Ông cụ lắc đầu. Thình lình cây gậy của ông cụ vụt đánh vào đầu Tường Loan, nàng nhảy lùi lại tránh, nhưng cây gậy của ông lượn theo đánh vào ống trần bên trái. Tường Loan lộn đi một vòng tránh khỏi nhưng nàng vừa nhảy xuống đất thì cây gậy lại dí vào cổ nàng. nàng định tránh nhưng đã đến chân tường đành đứng im la lớn. tiểu sư đệ phát chiêu đi. nhưng đào kỳ ngồi im trên phàn bốc sôi ăn miệng cười toe toét. tường loan giận quá la lớn. tiểu sư đệ cứu ta với. đào kỳ bốc sôi bóc chuối ăn. cụ cho em ăn sôi chuối. Và giao nhiệm võ công sư tỷ Tại sao em phải cứu sư tỷ Ông cụ cười thu gậy lại Cô là ngoại đồ của đào gia phải không Còn cậu bé kia chắc là con út của đào tiên sinh Tường loan chắp tay vái Cháu có mắt như mù Không biết cụ là bậc tiền bối Ông cụ cười vẻ tha thứ Cô không tránh được ba chiêu trượng pháp của ta Thì ta biết cô là ngoại đồ Còn cậu bé này thấy ta già chiều mà biết ngay là ta đùa cợt Nhận ra võ công bản môn Thế thì cháu phải là con cháu nhà đào gia mới đúng Đào kỳ chắp tay hành lễ Chúng cháu khép nép kính cẩn nghe lời cụ dạy bảo. Ông lão vút râu cười Ta là Phạm Bách Ngoại đồ đời trước của Đào Trang So vai vế ta là sư huynh của sư phụ cháu tường loan đào kỳ lại thụp xuống đất hành lễ chúng cháu ra mắt phạm sư bá kính chúc sư bá vạn thọ ông cụ thở dài đêm qua ta thấy lửa cháy ở phương nam có tiếng chống trận tiếng ngựa hí ta biết rằng thái thú đã ra tay mà thái thú ra tay thì không thể diệt đào ra đinh ra thì làm gì đây ta biết dù đào đinh có tài vũ dũng đến đâu nhân số cũng chưa tới nghìn người làm sao địch lại Một vạn rưỡi quân của huyện Cửu Trân lại thêm kỷ binh giao trì trên 5.000 người do Thái thú giao trì tăng viện tháng trước cho nhâm diên. Bởi vậy ta liệu thế nào người đào Đinh Trang cũng chạy qua đây nên nấu cơm nướng các khô sẵn để tiếp tế. Cuộc chiến ra sao? Các cháu nói ta nghe. Tường loan tường thuật hết tự sự. Phạm Bách thờ dài từ lâu rồi ta đã biết thái thú muốn tiêu diệt hết những hào kiệt cửu chân ta, cái thế ta với Hán không thể cùng đứng, ta không đánh họ, họ cũng diệt ta, chỉ bằng đánh để chết cho thỏa chí. thế là quận cửu chân có bao nhiêu thế lực đều bị giết chết. hán đế lo nhất là vùng cửu chân giao trì, còn các vùng khác y không quan tâm. nay cửu chân đào đinh trang bị đánh, thì đất lĩnh nam như rắn mất đầu. Không ai dám nghĩ đến việc phản hán phục việt nữa. Ông thở dài rồi tiếp. Giờ ta đề nghị các cháu chia ra toán 5 người, toán 7 người, ngày mai làm dân tài muối đi bán ở vùng lệ hài ẩn thân. Còn ta với mấy cháu đi nơi dò xét xem sao đã. Các cháu nghĩ sao? Bởi hiện giờ dòng họ cao, dòng dõi cao nỗ xưa, đang hùng, cứ vùng núi côi, chúng ta có thể tới đó mà nương nhờ. Đào Kỳ thưa Phạm Sư Bá đã dạy vậy Chúng cháu xin tuân lệnh Tường Loan dẫn mấy người nhà họ Phạm Mang cơm vào rừng hoang cho mấy anh em ăn Nói rõ chủ ý của Phạm Bách Mọi người đều đồng ý Đêm đó Mọi người ngủ trong hoang sơn Đào Kỳ tuy võ công cao Kiến thức rộng Nhưng bản chất vẫn là đứa trẻ 13 Nó là con út Được bố mẹ cưng chiều Sống trong nhung lụa đã quen Bây giờ xảy ra biên cố Nhà tan, cửa nát Bố mẹ, các anh Không biết phiêu bạt nơi nào Lại phải nằm ngủ trong rừng Nó ôm mặt khóc thút thít Hoàng thiều hoa cũng tuổi thân không ít Nhưng hiện trên trăm người Vừa sư huynh, vừa sư đệ, vừa tráng đinh Thì trịnh quang là sư huynh của nàng Có địa vị cao nhất Mà y bị thường mê man Vì vậy nàng phải điều động tất cả Thấy đào kỷ khóc Nàng ở lại bên cạnh ôm nó vào lòng lấy vạt áo lau nước mắt cho nó nàng dỗ một lúc thì nó mới chịu ngủ sáng hôm sau mọi người thức giấc thì không thấy tường loan vội đồ xô đi tìm thì thấy xác nàng nằm dưới chân đèo mình đầy thương tích giống như bị trượt ngã thiếu hoa lại nắm tay xem mạch thì tường loan chết rồi mọi người vào sinh ra tử cả đoàn chỉ có mấy người bị thương mà nay họ đã thoát khỏi hiểm nguy tưởng được yên thân Thì Tường Loan bị trượt chân mà ngã chết Các nữ đệ tử bưng mặt khóc thảm thiết Thiểu hoa ôm xác Tường Loan lại một vách đá Đặt vào trong đó Rồi sư huynh đệ dùng đá lấp lại Nàng lấy kiếm khắc mấy chữ ở cửa hang Đào ra Nguyễn Tường Loan tuận Quốc tại chỗ này Chương 3 Giang Sơn vô lệ khóc anh hùng Giang Sơn vô lệ khắp anh hùng Phan Chu Trinh Chí thành thông thánh thi Nghĩa là Giang Sơn không còn nước mắt để khóc anh hùng Lạc tướng Phạm Bách Nguyên xuất thân là ngoại đồ Của Đào Gia Trang đời thứ 6 Theo vai vế Thì Đào Thế Kiệt Phải gọi ông là Sư Huynh Đào Kỳ cũng như Thiểu Hoa Phải gọi ông là Sư Bá Hồi Niên Tiếu Ông được thân phụ của Đào Thế Kiệt nhận làm ngoại đồ, học võ trong 3 năm. Sau đó ông bỏ lên vùng linh trường lập nghiệp. Cũng giống như sư phụ, ông tổ chức phá rừng, làm ruộng đánh cá. Ông còn tổ chức hệ thống làm nước mắm bán. Nước mắm của ông có tiếng, suốt vùng giao trì, ai ăn nước mắm linh trường của ông cũng phải khen ngon. Mỗi ngày, ông có hài toán tài nước mắm ra bắc bán. Chẳng bao lâu ông trở thành giàu có Tuy giàu có Nhưng ông vẫn nhớ lời sư phụ dặn Đừng quên cái hận vong quốc Cho nên ông lợi dụng bán nước mắm Liên kết với hào kiệt khắp nơi Ông cùng với đào Thế Kiệt Đinh Đại Thường gặp nhau để trao đổi những tin tức trọng đại nay Thế Đào Đinh nhà cửa tan nát Ông không khỏi đau lòng Ông vào rừng gặp đệ tử Xa Đinh của Đào Trang rồi phân tán họ thành mười nhóm khác nhau mỗi ngày ông cho một nhóm lên đường với những xe chở nước mắm ông thấy trong hào kiệt đương thời thì cao hầu ở hoa lư người nhiều thế mạnh có thể cho đệ tử đào trang ra đó ẩn thân rồi tìm cách liên lạc lại với đào thế kiệt và đinh đại sau toán cuối cùng lên đường có thiều hoa đào kỳ và tám người nữa đích thần ông đi cùng các cháu để dò la tin tức gia đình hai bên sư đệ hiện phiêu bạt phương nào đến ngày lên đường thì trịnh quang vẫn còn phải nằm trên võng cho đồng môn khiêng đi đoàn người khởi hành từ tờ mờ sáng đến khi hoàng hôn thì xa xa hiện ra dãy núi chặn ngang trước mặt phạm bách chỉ núi cho hoàng thiều hoa và đào kỳ coi rồi nói kìa là núi tam điệp tè ra hai hòn núi thiết giáp và thần đầu giữa hai ngọn núi là con sông chính đại đổ ra cửa biển thần phù. Hoàng thiều hoa mơ màng nhìn giang sơn đẹp như gấm như hoa hỏi: cách đây mấy hôm một sư huynh có nói đến biển thần phù ghê sợ lắm, ai qua đó khó biết rằng sống hay chết, chỉ người nào phúc lớn đi qua mới khỏi mà thôi, không biết có đúng không? Phạm Bách đã qua đây nhiều lần nên rất am tường địa thế. đúng đấy. Cửa thần phù là nơi có nhiều con sông gặp nhau, gồm sông Hồng Hà, sông Mã, sông Vân Sàng và sông Đáy. Sông thì sâu, nước chảy mạnh, thành ra những xoáy lớn, thêm gió từ biển thổi vào ngược chiều xoáy. Hóa cho nên, thuyền bè bị nước xoáy một chiều, gió thổi một chiều, nên hầu hết đều chìm. Trời chập trọng tối, thì đoàn người đã vượt qua ngọn núi Thiết Giáp, lọt vào thung lũng núi Thiết Giáp và thần đầu phạm bách chỉ cho để từ đào trang ngủ trong một ngôi đền lớn ngôi đền không biết được xây từ bao giờ lớp ngói đỏ đã dày lên những rêu phong bao phủ tường gạch đỏ đã có chỗ lõm vào tỏ ra đền đã chịu không biết bao nhiêu tế tuyệt trước đền có hai con voi hai con ngựa bằng đá xanh được tạc rất khéo trên lưng voi ngựa là tượng hai người đeo cung tên tay cầm gậy trong tư thế chiến đấu sân đền rộng mênh mông trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ cổng đền được xây bằng đá trên nóc đắp hai con rồng tranh châu hai bên cổng là hai cây đa cao vút tới tận mây xanh giữa sân là một cái hồ sen hoa nở bốc hương thơm ngào ngạt trước đền có chữ đề cao đại vương linh từ phạm bách ra lệnh cho con trai ông là phạm quang minh còn dẫn anh em đào trang với người của mình vào nhà sau kiếm chỗ nghỉ và nấu cơm ăn con làm cho bố mâm cơm tinh khiết để cúng cao đại vương Thiều Hoa đào kỳ định vào nhà sau thì Phạm Bách gọi lại Các cháu theo bác Ông dẫn hai người dạo quanh đền rồi chỉ bãi cát trước dân kéo dài tới bờ biển, ông thuật Đây là chiến địa cuối cùng thời An Dương Vương Vương chạy đến Hoa Lư thì anh em đại tướng cào nỗ, cào tứ mang nỏ thần ra bắn lui quân Triệu Đà Nhưng quân Triệu Đà đông hàng mấy vạn trong khi anh em cao tướng quân chỉ có mấy trăm vì vậy ông bị bại anh em vừa đánh vừa rút tới đây thì sức cùng lực kiệt ông thúc an dương vương chạy vào nam còn anh em từ chiến trận giặc tại chỗ này triệu đà thấy ông có tài muốn mua chuộc cho người đến trại chiêu hàng đà hứa nếu ông chịu quy thuận thì cho cai trị đất giao trì này nay cháu thiều hoa đào kỳ nếu các cháu là cao tướng quân thì các cháu xử lý như thế nào thiệu hoa đáp thưa bác cháu giết chết sứ giả từ chiến một trận tuy không thắng cũng làm cho giặc kinh hồn tăng đẩm rồi chết cho thoải chí người lĩnh nam bọn triệu đà võ công không cao tín nghĩa không có chỉ nhờ xảo quyệt mà đắc thế người cầm gươm không thể cộng tác với hắn đào kỳ cười khúc khích hoàng thiều hoa nghiêm nét mặt mắng tiểu sư đệ Chị chưa tính tội tiểu sư đệ về vụ nghiêm sơn Nay còn đùa nữa sao Trước khi xảy ra trận đánh càng bắc Sư mẫu dặn em rằng Mọi chuyện nhất nhất phải nghe chị Nay sao em dám cười chị Chị nói như vậy không đúng hay sao Đào kỳ càng cười lớn Bộ em thường cho rằng Chị là người ôn nhu Mà khí trí như bậc nam nhi Quả đúng Nhưng giữa trí khí nam nhi Và khí phách của bậc anh hùng thì khác xa nhau lắm em cười là cười chị có chí khí nam nhi mà không đủ khí phách của bậc anh hùng hoàng thiều hoa xịu mặt xuống nàng nói dỗi tiểu sư đệ thì ra tiểu sư đệ có khí phách anh hùng đấy ta thiều hoa xin kính cần rửa tay nghe khí phách tiểu anh hùng của sư đệ đào kỳ vỗ tay vào lưng sư tỳ nó nheo mắt thè lưỡi nhát thiều hoa ngày xưa nước việt có nàng tây thi đẹp tuyệt trần nhưng mỗi lần nàng giận hờn cau mặt càng đẹp hơn. vừa rồi chị cau mặt coi càng đẹp. em là tiểu sư đệ còn muốn nhìn huống gì người ngoài. mọi người đùa nhau đến đâu sư tỷ cũng hì xả bỏ qua. không hiểu sao mấy ngày hôm nay bên ngoài thì sư tỷ làm như bình thản mà trong lòng nóng như lửa đốt. trong khi tình ý lại giặt rào như sóng bể thần phù. đào kỳ đã đánh trúng tâm trạng thiều hoa. Từ đêm giao chiến với Nghiêm Sơn tới giờ, nàng thấy người như có gì khác lạ. Mỗi lần nghĩ đến trận chiến đêm đó, mặt nàng lại nóng bừng lên. Nàng có cảm giác lo sợ, hay là mình đã cảm Nghiêm Sơn? Nghĩ đến cảnh vong quốc hiện tại, nghĩ đến những lời khắt khe của sư phụ khi nói đến Mỹ Châu, nàng cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên, với dân tộc. Nay Đào Kỳ nói câu đó, nàng lại rộn lên. Chị chỉ muốn em trả lời câu hỏi của sư bá, chứ chị không muốn em đùa giỡn Chúng ta đang đứng trước đền thờ vì anh hùng dân tộc, hơn nữa là tổ sư của võ học nhà mình. Đào Kỳ thấy sư tỷ giận, không dám đùa nữa. Chị chém chết sư già rồi quyết chiến một trận, thì chị làm cho giặc sợ và tỏ ra khí phách của mình. Còn chị miếm hai em là tiểu anh hùng, thực lòng chị bồi hồi nên nói cũng sai. Từ ngàn xưa dù người lên bảy tuổi đánh giặc ân như phù đồng thiên vương thì cũng là anh hùng anh hùng là anh hùng chứ không hề có tiểu anh hùng thiều hoa thấy mình đấu khẩu với cậu tiểu sư đệ thì chỉ có nước thua muôn ngàn lần nàng không phải là đối thủ của y nên làm mặt giận không nói năng gì nữa sống bên đào kỳ từ bé thiều hoa biết tính cậu tiểu sư đệ ưa phá ưa đùa nhưng mỗi lần như vậy nàng tỏ ra giận dỗi thì y ngưng lại liền hôm nay đào kỳ dồn thiều hoa vào chỗ bí nàng lại giở chiêu thức cũ ra quả nhiên đào kỳ không dám đùa nữa nó trả lời phạm bách “Từ sử bá nếu cháu là cao tướng quân thì cháu nhận lời đầu hàng khi đầu hàng rồi sẽ tìm cách khôi phục giang sơn hơn là từ chiến vô ích phạm bách ngầm sè sẽ anh hùng như thể khúc lươn khi cuộn thì ngắn khi vươn thì dài cháu quả thực xứng đáng là con cháu họ đào nhưng tướng quân cao nỗ là hành động như thiều hoa ông giết chết sư già hẹn ngày hôm sau quyết chiến sáng hôm sau ông dẫn trên 50 đệ tử dàn trận đấu với ba vạn của quân triệu đà hầu cưỡi ngựa tiến lên trước trận nói triệu vương hôm nay nước âu lạc của tôi đã cùng rồi chúng tôi liều một trận từ chiến mà thôi không biết bên triệu có ai đủ can đảm đấu với tôi không hay dùng đông người để ăn hiếp ít người triệu đa bị khích y nói tướng quân muốn đấu gì gươm đao hay quyền cước cao nỗ nói tôi muốn đấu cung tên tôi một cung 9 mũi tên bên triệu cử một tướng cũng một cung 9 mũi tên nếu tôi bại thì xin cúi đầu cắp gươm theo hầu đại vương còn nếu bên triệu bại thì xin đại vương lui quân 100 dặm sau 10 ngày tái đấu bên triệu đại tướng triệu thắng là một trong những thần tiễn Y nghe triệu đà hàng ngày khen tài thiện xạ của cao nỗ mà bực tức trong lòng. Nhân dịp này, y muốn đấu với cao nỗ, liền vọt ngựa ra trước trận. Ta muốn cùng cao tướng quân đấu trận này. Y cởi gươm, cầm cung với chín mũi tên đứng đối diện. quân hai bên dừng lại. Cao nỗ thúc ngựa chạy trước. Triệu thắng phi ngựa đuổi theo sau. Thắng lấy cùng nạp tên, nhắm vào đầu cao nỗ bắn. Cao nỗ. Chờ tên bay sát tới đầu, ông né sang một bên, tay bắt lấy tên bò vào túi. Ông vẫn phi ngựa chạy lòng vòng quanh sân. Triệu thắng đuổi theo, y bắn mũi tên thứ hai nhắm vào giữa lưng ông. Lần này ông không bắt tên nữa, chờ tên sắp tới lưng, ông cúi xuống, chống hai tay vào lưng ngựa. Tên bay giữa đầu và hai tay ông. Đợi tên bay qua, ông co hai tay rồi đẩy mạnh lên. Người ông lại cưỡi trên lưng ngựa. Nhưng cưỡi ngược, quay mặt về sau. Quân sĩ hai bên hò reo ầm ĩ. Triệu thắng bắn liền ba mũi. Hai mũi hai bên, một mũi vào giữa mặt ông. Ông đưa tay, bắt hai mũi hai bên. Mũi thứ ba trước tới mặt, ông há miệng cho mũi tên bay vào giữa hai hàm răng, rồi cắn chặt lấy. Mũi tên còn dư lực chui, rùng rùng không ngớt. Một bên bắn, một bên tránh, bắt. Nhưng hai ngựa vẫn cách nhau một khoảng đều triệu thắng đã mất 5 mũi tên y hoàng sợ lắm y bắn liền 3 mũi tên nữa một mũi hướng ngựa hai mũi hướng ngực cao lỗ bây giờ cao lỗ mới nạp tên bắn ngược trở lại 3 mũi tên tiếng xe xó cắt đôi 3 mũi tên của triệu thắng thành 6 đoạn hầu trong ngựa phi chậm lại nạp tên vào cung hồ lớn triệu thắng ta bắn trả người đây người hãy coi ta bắn trúng mũ của người mũi tên xé xó bay đến chúng vào mũ của triệu thắng đến choàng một tiếng y hoàng hồn phi ngựa chạy hầu lại hô ta bắn đứt dây cương ngựa của ngươi đây mũi tên xé xó bay đến ngựa của triệu thắng vượt một cái cương ngựa bị đứt ngựa của thắng không cương chạy ngược trở về trận triệu hầu hô lớn ta bắn trúng ngựa của ngươi đây hầu buông một lần ba mũi một hướng triệu đà một hướng trọng thùy một hướng triệu thắng triệu đà trọng thùy tuyệt không ngờ hầu lại có thể bắn một lần ba mũi hướng ba vị trí đà hoàng hồn lộn người xuống ngựa để tránh nhưng mũi tên cũng trúng bắp đuổi y còn triệu thắng thì cả người lẫn ngựa chết tại trận trọng thùy thì chỉ bị trúng vài trái thôi quân triệu tràn sang như nước vỡ bờ cao đại tướng quân từ chiến đến mũi tên cuối cùng rồi rút kiếm tự tử Phạm Bách kể xong, thì đào kỳ, Hoàng Thiếu Hoa cảm thấy như còn văng vẳng trăng đầu, đầu đầy tiếng ngựa hí, quần reo, tiếng tên xé gió kêu vi phút. Hoàng Thiếu Hoa nước mắt đầm đìa, còn đào kỳ mím môi, nhến răng. Khi gặp thời, thì anh chàng câu cá như hàn Tín, anh bán thịt chó như phản khoái cũng thành công. Còn khi thời đã mất, thì dù có tài như sở Bá vương, cũng phải tự tận trên bến ô sang cao đại tướng quân tài trí một thời giúp thục an dương vương dựng nghiệp lớn chế ra nỏ thần giết đồ thư đánh triệu đà nhiều trận kinh hồn táng đờm nhưng đất âu lạc ít người dân thưa lại bị cái vạ mỹ châu làm cho nỗi mất nước phải tự tận tiếc thay cho những bậc anh hùng phạm bách dẫn hai người vào đền thờ chỉ cho xem tượng tướng quần cao nỗ uy nghiêm như người sống bên cạnh tượng dựng một cây côn bằng đồng sáng chói bác hỏi đào kỳ, bạc nghề cháu đã học được cửu chân trưởng pháp và luyện đến chỗ tuyệt kỹ, vậy cháu có thể biểu diễn để bác coi không? đào kỳ tuân lệnh, đến trước bàn thờ cao nỗ quỷ xuống khấn. nếu cao tổ sư có linh thiêng, xin chứng cho đệ tử, đệ tử mạo muội sử dụng đồng côn của ngài để biểu diễn cho sư bá xem. đồng côn của cao nỗ không có hình dáng tròn. Mà là một cây gậy có hình tam cánh đều đặn Dài gần khoảng một trượng Đào kỳ những tường đồng côn nặng lắm Nhưng khi cầm lên lại thấy vừa Nó ngạc nhiên vô cùng tự hỏi Hay là đồng côn rỗng bên trong? Nó rút kiếm khẽ gõ vào đồng côn Thì thấy tiếng cách, Tỏ ra đồng côn đặc chứ không phải rỗng Nó tự nghĩ Chắc cây côn này chỉ bọc bên ngoài một lớp đồng Còn bên trong thì bằng chất gì khác nhẹ hơn đồng Nó hướng vào Phạm Bách hành lễ để từ xin mạn phép Nếu có gì sai xin sư bá chỉ điểm cho Nói xong Nó múa đủ 18 lộ cửu chân côn Pháp Rồi ngừng lại Xin sư bá chỉ dạy Phạm Bách mơ màng nhớ lại hồi còn trẻ Sư phụ có dạy thuộc gia trưởng Pháp cho ông Nhưng vì ông là ngoại đồ Nên chỉ được học có 10 lộ mà thôi nay thế đào kỳ đánh đủ 18 lộ ông mới biết thục gia trưởng pháp có biến hóa phức tạp vô cùng mỗi lộ bề ngoài coi như cục mịch nhưng bao hàm những sát chiêu ghê gớm ông được sư phụ giảng rằng quân pháp này là do tả tướng quân vũ bảo trung tức ông nồi chế ra sau đó ông đã dùng nó để đánh quân tần chính đồ thư bị giết về lộ quân pháp này sư phụ ông còn nhấn mạnh quân pháp xuất phát từ vạn tín hầu lý thân Khi vạn tín hầu tự tận thì đệ tử của ngài là Vũ Bảo Trung mới dựa theo đó mà sửa đổi, thêm những kinh nghiệm vào. Trường Pháp nổi danh ngang với thần tiễn của Cao Nỗ. Nó có đặc điểm là dù người ngu, người già, đàn bà, trẻ con đều học được cả. Khi sử dụng tùy theo công lực, công lực yếu thì uy mãnh thường, công lực mạnh thì uy mãnh tuyệt luân Khi chú của thuật giả Cao Nỗ trước khi theo Vua Hùng, khi an dương vương vây vu hùng ngày mở cửa thành cho an dương vương vào ngày mùng sáu tháng riêng về sau ngày sáu tháng riêng trở thành ngày hội cục cổ loa dân chúng coi như ngày lập quốc thứ nhì có câu tục ngữ chết thì bỏ con bỏ cháu sống thì không bỏ mùng sáu tháng riêng cao nỗ là một trong tứ trụ đại thần triều âu lạc một đại tư mã vạn tín hầu lý thân hai đại tư không Trung Tín, Hầu Vũ Bào Trung 3. Đại Tư Đồ, Cao cảnh Hầu Cao, Cao Nỗ 4. Tề Tướng, Phương Chính Hầu, Trần Tự Minh Sau khi Vạn Tín Hầu Lý thân tự lập, Cao Nỗ được thay thế thế lĩnh chức Đại Tư Mã, tương đương với ngày nay là Tổng Tư lệnh Quân đội. Cũng có sách chép Ngài Lĩnh Chức Tả Tướng Quân, vì có chân tài lại có công ngài được an dương vương phong làm cao cảnh hầu em ngài là cao tứ được phong làm cao dương hầu ngài là người phát minh ra nỏ thần bắn một loạt hàng ngàn mũi tên sau dân chúng huyền thoại hóa đi rằng vua thục được thần kim quy cho móng làm nẫy lò trước đây có một dãy bờ biển từ thanh hóa đến hà nội nơi nào cũng có đền thờ hai ngài niên hiệu trùng hưng thứ nhất năm 1285 đời vua trần nhân tông sắc phong ngài là nghị vương năm trùng hưng thứ tư năm một nghìn hai trăm tám mươi tám gia phong cương chính nghị vương niên hiệu hưng long thứ hai mươi một năm một nghìn ba trăm ba đời trần tông anh gia phong uy huệ cương chính nghị vương hiện tôi còn tìm ra bốn đền thờ ngài đền thứ nhất ở số 13 ba b phố đào duy từ hà nội hai đền thứ nhì ở đình ngũ đăng Hàng bè Hà Nội, tại đỉnh ngũ đăng có đắp tượng hai ông và con voi cùng từ tiết với đôi cầu đối. Tôi trừ nộ ba đào nhất viến tinh trung truyền thục sử, loa thành huyền nhật nguyệt cựu trùng hoa cồn tại đinh triều. Nghĩa là sóng sông tu lịch cuồn cuộn sóng căm hờn tác giả trung thành truyền sự thục thành cổ loa treo cao vầng nhật nguyệt. Áo hoa phong tặng tự đinh triều. Thời nhà đinh Vua đinh tiên hoàng là đệ tử phái hoa lư Hậu duệ của ngài Sau khi lập được đại nghiệp Phong ngài là trung dũng đại vương Đền thứ ba Tại đinh ái mộ Tổng gia thủy Nay là xã gia thủy Huyện Gia Lâm Hà Nội Phổ của đinh Chép ngài giữ chức tà tướng quân triều Âu Lạc Ngài là người chế san họ thần Gọi là Linh Quang Kim Trào Thần Nỗ sau này thế kỷ thứ 8, quan viên nhà Đường là cao biển sang cai trị nước ta y bịa ra rằng ngài được nhập báo mộng cho biết đêm sẽ đem nọ thần cùng với âm binh giúp y đánh giặc Nam Chiếu y có làm bài thơ nói về giấc mộng này như sau mỹ hĩ giao châu địa du du vạn tài lai cổ hiền năng đắc kiến trùng bất phụ linh đài tạm dịch giao châu đất hẹp thay rằng giặc vạn năm nay Người hiền xưa nay thấy Thực không phụ lòng này Thứ tư Đền thứ tư là Cao Công Tử Đền ở bờ sông Đại Than Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Này là xã Cao Đức, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc Tài liệu chữ Hán Việt Nam Việt Điện U Linh Lĩnh Nam trích Quái Ngoại Kỳ, Thiền Nam Vân Lục Bắc Thành Địa Dư Chí Lục Đại Việt Địa Chí Bắc Ninh tỉnh Địa Dư Bắc Ninh Phong Cảnh Tập, Bắc Ninh Toàn Tỉnh Địa Dư Chí, Bắc Ninh Toàn Tỉnh Địa Dư Chí, Ngọc Phà Cổ Lục. Tài liệu Trung Quốc, Giao Châu Ngoại Vực Ký Thủy Kinh Chú, Thái Bình Hoàn Vũ Ký, Phần Nam Viết Ký, Tục Bắc Việt Ký nên chú ý là các sách Trung Quốc đều chép tên ngài là Cao Thông, còn các sách Việt chép thì là Cao Nỗ hay Cao Lỗ môi đền mà Đào Kỳ và Tiểu Hoa chúng ngủ đã bị trương phụ phá năm 1407. Hốt nhiên, một phi tiễn xé gió hướng Đào Kỳ bay tới. Nó đưa côn gạt đánh kịch một tiếng côn. Tiễn đụng nhau té lửa, cành tay nó tê trồn. Nó định nhặt mũi tên lên xem, thì hai mũi tên khác lại bay đến. Một hướng cổ, một hướng ngực. Không dám chần chờ, nó xuống trung bình tấn, đưa côn gạt mũi tên hướng cổ. Lần này kinh lực quá mạnh. Cây côn suốt tay văng ra xa Cả người nó bị rung động Nó còn đang bàng hoàng Thì mũi tên thứ nhì đã đến trước ngực Nó thì thầm Thôi thế là hết đời Hoàng thiều hoa thấy sư đệ bị lâm nguy Nàng rút kiếm gạt Mũi tụ tiễn chạm vào kiếm Đánh choàng một cái Cây tiễn đổi chiều bay xoẹt Qua tai đào kỳ Còn hoàng thiều hoa suýt văng mất kiếm Cánh tay nàng tê trồn Về võ công Thì Phạm Bách không bằng các cháu Nhưng ông kinh nghiệm lịch lãm nhiều Biết đây là đại cao thủ Ông lên tiếng Cao nhân nào xin xuất hiện Tại sao lại nấp nấp ẩn ẩn như tiểu nhân vậy Bình một tiếng Cánh cửa mở rộng Hai người bước vào Đó là một nam lùn tịt Để chầu ria môi trên tuổi trung niên Một người nữ dáng người yêu điệu thanh thoát Cả hai đeo trường kiếm trên lưng Phạm Bách giận mình Thì ra Phong Châu Vũ Sa Thảo nào tụ tiễn có kinh lực mạnh đến thế Chẳng hay nhị vị tới đây có điều chi dạy bào Nguyên hai người này lạ một cặp vợ chồng Chồng tên Vũ Hỷ, vợ tên Vũ Phường Anh Họ là sư huynh, sư muội đồng môn Xuất thần từ phái Tàn Viên Là đệ nhất danh môn chính phái Mười năm gần đây Tự nhiên họ phản sư môn Qua lại tác quái trên giang hồ Hành vi của họ thường độc ác, ghê tởm Nên người ta tặng cho danh hiệu Phong Châu Song Quái Tàn viên là phái võ chủ trương Phản Hán Phục Việt Nhưng Song Quái lại đi làm việc cho phủ tế tác của Cửu chân Võ Lâm Lĩnh Nam nghe đến họ Không ai mà không tán đậm, kinh hồn Phạm Bách là đệ tử danh môn, tuổi đã cao Ông không muốn dùng danh từ Song Quái Nên gọi chặt đi là Phong Châu Vũ Sa Phú Khi hỏi Phạm Lão Tiên Sinh Dám hỏi Lão Tiên Sinh đi đâu đây Phạm Bách trột dạ Nhưng vẫn cười giòn Hai vị khéo đùa Phạm gia chúng tôi làm nghề chế mắm Cất nương mắm đã hơn 40 năm Từ Nam tới Bắc Ai mà không từng ăn qua Hoặc không thì cũng đã từng người qua Hôm nay Lão Tài một số hàng ra lưu lâu bán Chẳng hay nhị vị có sát hàng cho không Vương Anh cười. Nếu thật vậy, thì lão gia không có ý gì khác ư. Vì mười ngày qua, tôi thấy đệ tử Phạm Gia tại nước mắm hơi nhiều hơn hàng ngày. Lại nữa, họ đều là những người võ công cao cường. Võ công của họ đều là võ công đào gia, chứ không phải của Phạm Gia. Phạm Bách suy nghĩ. Có lẽ hải còn quỷ này nó đã khám phá ra kế hoạch của mình rồi chăng? Song ông vẫn nói làng phạm mẫu xuất thân là để tử đào gia thì võ công đào gia phạm gia có gì khác nhau đâu vũ hì cười gằn tiên sinh bằng ấy tuổi mà nói năng còn hồ đồ như con nít vậy đừng hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh Tiền sinh là tục gia để tử đào gia võ công tầm thường thôi đằng này trong những người đi theo đều có võ công tuyệt luân cả họ là nội đồ của đào gia ta nghe đào gia làm phản thái thú cửu chân sức giấy đi khắp thiên hạ ai lấy được đầu của đào thế kiệt Đinh đại thì được thưởng 1.000 lượng vàng Ai bắt được nội đồ của đào gia Thì được thưởng 500 lượng Ai bắt được ngoại đồ của đào gia Thì được thưởng 200 lượng Trong đám người theo lão Ít ra có ba nội đồ 50 ngoại đồ Và khoảng 60 gia đình Đào kỳ nghe Vũ Hỷ nói thì mừng lắm Như vậy bố, mẹ, cậu, mợ Anh chị, sư huynh Chưa ai bị bắt Có lẽ tất cả đang trên đường đào tàu Nên thái thú mới treo thưởng để bắt Phương Anh chỉ Hoàng Thiều Hoa và Đào Kỳ Hai người này có phải đệ tử Đào Gia Trăng? Hoàng Thiều Hoa hiền ngang bước ra nói Đúng, ta là đệ tử của Đào Gia Nếu hai người có bản lĩnh Thì lại đây mà bắt, nạp cho người Hán Xích lời nàng rút kiếm Phóng ra một chiêu thần tốc vào mặt Phương Anh Phương Anh không rút kiếm phản công Thì né người tránh khỏi Rồi dùng tay xìa vào mặt Thiều Hoa Thiều Hoa biến chiêu thần tốc Đào kiếm thích vào mặt thị Bây giờ thị mới nhảy lui lại quát Quạt đúng là đệ tử đào ra Ta nghe trong trận chiến ở Ngọc Đường Ngươi đã đấu ngang tay với lĩnh nam công nghiêm sơn Ta không tin Vì ngay sư phụ ngươi cũng không có bản lĩnh đó Này mới biết quả thực ngươi có chút bản sự Nói rồi thị rút kiếm nhằm ngực thiểu hoa xìa tới Hai người đều là đệ tử danh môn chính phái Cũng là nữ lưu kiếm pháp gần giống nhau người này ra chiêu thì người kia đỡ ánh kiếm cuộn lấy nhau như hai quả cầu bạc Phạm Bách đứng ngoài ngây người ra nhìn ông tự nhủ sư đệ đào thế kiệt quả thực tài giỏi một thiếu nữ xinh đẹp thế kia trông như một công chúa đầy vẻ nhu mì thế mà y huấn luyện thành một tay kiếm thuật cầm cự được với phòng châu sòng quái bằng ý hiệp kể cũng hiếm có trên thế gian này Đào Kỳ chỉ lanh lợi hơn Thiều Hoa, chứ võ công của nó còn kém xa sư tỷ. Đây là lần đầu tiên nó thấy sư tỷ đấu với người ngoài nên ngây người ra xem. Còn Phương Anh dường như chỉ muốn giao nghiệm võ công Thiều Hoa chứ thực sự, y thị không muốn thắng ngay. Thiều Hoa biết rõ đối phương võ công cao gấp mấy lần mình, chỉ khảo nghiệm mình nên nàng không cần phòng vệ mà lo tấn công giáo giết.